Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lần đang đêm nó hút thuốc, mùi khói bế nồng nặc làm em tỉnh giấc. Em thấy nó ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó. Linh, em gọi to. Nó quay sang nhìn em. Shhh, cậu nó bé thôi. Cậu làm bạn thuốc giật mình rồi bỏ đi đấy. Tại cậu đấy. What? Bạn bạn nào? Em dồn dập hỏi nó. Nó ngơ ngẩn trả lời. Ừ thì bạn tớ, cậu không biết được đâu. Ngủ đi thôi. Dứt lời, nó theo lên giường, ngáp ngáp một cái rồi ngủ ngon lành. Còn em thì bao nhiêu câu hỏi lại ù về trong đầu. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy con Linh ngồi ăn bún lù lù một góc, nhìn thấy một cái bát vừa ăn xong, em hỏi: "Khiếp, hôm qua ngủ muộn mà nay dậy sớm thế?" Ăn để chết à, mà ăn tận hai bát. Linh cười khỉ. Ôi dạ, cậu hay chê tớ gầy, nên tớ chiến dịch để tăng cân, đói lắm không ngủ được. Mà hôm qua, tớ nhớ là tớ ngủ luôn sau khi cậu ngủ mà. Cậu gọi Ngọc dễ ăn sáng đi, tớ mua bánh cho hai người đấy. Em vặn vẹo. Đêm qua còn thấy cậu tâm sự với bạn mà, hỏi thì cậu không nói. Còn Linh bỏ giữa bát bún, lại sờ chán em. Thôi xong, giờ hơi thật rồi. Cậu vừa ngủ dậy mà còn mơ à? Ra rửa mặt trước tỉnh đi. Mọi thứ càng ngày càng rối. Em quả thật chưa hình dung ra điều gì đang diễn ra. Tự dưng thấy sởn sợ, không biết là ma hay quỷ đã ngồi. Hôm ấy, em như người mất hồn nguyên một ngày. Lên mạng, ra các diễn đàn tâm linh lục tung các triệu chứng mà con linh đang gặp phải. Kết quả trả về đều là bị ma ám khiến em càng thêm lo sợ. Giữa mình đất Sài Gòn này thì em không biết phải kêu cứu ai bây giờ. Còn bỏ mặc nó thì em không đành lòng. Dù chắc nhất định em cũng phải giúp nó. Em lập nick diễn đàn ở thế giới tâm linh, hy vọng may mắn tìm hiểu được một cái gì đó hoặc có thể tìm thấy được một người thầy cao tay chẳng hạn. Tí tí, em lại vào xem có ai để lại lời nhắn gì đó mà trống trơn. Hy vọng rồi lại thất bại, buồn não ruột. Con linh ngày càng lạ, đêm đi ngủ cứ ôm chặt cái gối rồi mơ nhảm. Lúc lại hét lên, "Đừng lại đây." Em lôi nó dậy. Đầu nó cũng nóng bừng, trên tay nổi lên xanh lẻ, hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két, nó nắm chặt tay em. Họ, họ đi chơi cầu Em hỏi nó Họ nào Con linh lúc này lũ rõ vẻ sợ xịt Tớ mới thấy Có rất nhiều người xung quanh tớ Kinh dị lắm Họ như quỷ dã xoá ấy Mặc đồ trắng toát Móng tay nhọn hoắt Không mắt mũi gì Họ kéo tóc tớ Và nói rằng sẽ đưa tớ đi Giấc mơ như thật Tớ sợ Tại sao tôi lại mơ như thế nhỉ? Lúc này em cũng sợ tái cả mặt. Ngọc thì lắp bắp nhìn em. Hay là có ma? Ngọc thọt thè đủ để em và Linh nghe thấy. Chắc Ngọc sợ nói to quá con ma sẽ lôi ba bọn em đi. Em cố trấn an. Hừm, ma quỷ gì, ác mộng thôi. Em thì lúc đó, tim em đập thình thịch, cảm giác run lẩy bẩy mà cố giữ điệu bộ bình tĩnh để động viên Linh và Ngọc. Chứ giờ ôm nhau sợ cả lũ thì ai sẽ là người đưa ra câu trả lời. Điều gì đang diễn ra? Ngọc mở vali, lôi ra một đống bùa, dán kín mít ở cửa, sơ sơ cũng gần chục cái. Linh hỏi: "Khiếp, chuẩn bị từ bao giờ đấy?" Ngọc đáp: từ đợt căn phòng ma ám linh thời gian. Tớ không dốc nhưng tớ thấy nhiều khi cứ như ai bị nhập ấy, khó diễn tả lắm. Nó cứ bám theo tớ rồi theo tớ suốt từ đợt Hà Nội đến bây giờ. Các cậu giúp tớ với. Xem có thầy nào cao tay giới thiệu cho tớ đi. Em trầm ngâm. Để tớ xem, giờ cứ chịu khó chờ đợi vậy. Sài Gòn rộng lớn thật, nhưng để tìm thấy một thầy cao tay thì quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Từ hồi vào đây, hết việc này đến việc kia, đúng là số em sao chổi, đi đâu cũng không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net